chính là mã phẩm không có rung động mục tám mươi một an trộn một thành tựu giới bốn pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là bốn sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong cách dục nói láo thành tựu giới bốn pháp này này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục hai thành tựu với bốn pháp này các tỷ theo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời thế nào là bốn từ bỏ sắc sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo thành tựu với bốn pháp này các tỷ theo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời mục tám mươi hai nói láo như kinh trên mục tám mươi mốt chỉ khác bốn pháp là nói láo nói hai lưỡi nói lời thô ác nói lời phù phiếm mục tám mươi ba tán thán một thành tựu với bốn pháp này có tỷ theo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là bốn không suy tư không thâm sát tán thán người không xứng đáng được tán thán không suy tư không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được tán thán, không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng, không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ thêo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Hai, thành tựu với bốn pháp này các tỉ theo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời có suy tư có thẩm sát không tán thán người không xứng đáng được tán thán có suy tư có thẩm sát tán thán người xứng đáng được tán thán có suy tư có thẩm sát tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng đáng được tin tưởng không suy tư không thẩm sát tự cảm thấy tin tưởng Đối với những chỗ đáng tin tưởng Thành tựu với bốn pháp này Này các tỷ kheo Như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời Mục bốn Phẫn nộ Như kinh trên Mục ba Chỉ khác về bốn pháp Tôn trọng phẫn nộ Không tôn trọng diệu pháp Tôn trọng dèm pha Không tôn trọng diệu pháp Tôn trọng lợi dưỡng Không tôn trọng diệu pháp tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu pháp. Mục 85, tối tăm. một Này các Tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 2 và này các tỷ kheo thế nào là hạng người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối ở đây này các tỷ kheo có người được sanh trong một gia đình hạ tiện gia đình một người đổ phân hay gia đình một người thợ săn đang rổ hay gia đình người đang tre làm bẫy sập hay gia đình người đóng xe hay gia đình người quét rác hay trong một gia đình một người nghèo đói ăn uống thiếu thốn sanh kế khó khăn Khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, còm lưng Nhiều bệnh quạng, đuôi một mắt, quẹo tay, bại chân Hay đi khắp khỉnh, hay nửa thân tê liệt Không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc xe cộ dòng qua Hương, phấn sát, chỗ nằm, chỗ ở hay đèn Người ấy sống trong thân làm ác, sống với miệng nói ác Sống với ý nghĩ ác Sau khi sống với thân làm ác Với miệng nói ác Với ý nghĩ ác Thì thân hoài mạng chung Người ấy sanh vào cõi dữ Ác thú, đọa xứ, địa ngục Như vậy, này các tỷ kheo Là hạng người trong bóng tối Hướng đến bóng tối Ba Và này các tỷ kheo Thế nào là hạng người sống trong bóng tối Hướng đến ánh sáng Ở đây, này các tỷ kheo Có người được sanh trong một gia đình hạ liệt Chỗ nằm chỗ ở hay đèn Người ấy sống với thân làm lành Sống với miệng nói lành Sống với ý nghĩ lành Sau khi sống với thân làm lành Với miệng nói lành Với ý nghĩ lành Thì thân quại mạng chung Được sanh lên cõi lành Cõi trời Cõi đời này Như vậy Này các tỷ kheo Là hạng người sống trong bóng tối Hướng đến ánh sáng bốn và này các tỷ theo thế nào là hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối ở đây này các tỷ theo có hạng người được sanh trong một gia đình cao quý trong gia đình sát đế lị giàu có hay trong gia đình bà la môn giàu có hay trong gia đình gia chủ giàu có phú hào có tài sản lớn có của cải lớn có nhiều vàng và bạc có nhiều tài sản vật dụng nhiều tiền của ngủ cốc, người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cho thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân bại mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, như vậy là hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. Năm. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ giàu có, hay trong gia đình bà la môn giàu có,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 Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành Người ấy, khi thân quại mạng chung Được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này Này các tỷ theo như vậy là người sống trong ánh sáng Hướng đến ánh sáng Mục 86, thấp kém Một, có bốn hạng người này Này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn thấp và thấp thấp và cao cao và thấp cao và cao có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời mục tám mươi bảy các hạng sa môn một có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng, sa môn tinh luyện trong các sa môn. Hai, và này các tỷ-kheo, thế nào là sa môn bất động? ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo là hạng hữu học, đang đi trên con đường sống cố gắng hướng đến vô thượng an ổn khỏi các ách nạn. ví như này các tỷ-kheo, vị trưởng nam vua sắc đế lệ xứng đáng để được làm lễ quán đảnh nhưng chưa làm lễ quán đảnh và đạt đến địa vị bất động. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo phụ học đang đi trên con đường sống cố gắng hướng đến vô thượng an ổn khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, là hạng sa môn bất động. Ba. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, là hạng sa môn sen trắng. Ở đây Này các tỷ kheo Tỷ theo do đoạn về các lậu hoặc Tự mình với thắng trí chứng ngộ Chứng đạt Và an trú vô lậu Tâm giải thoát Tuệ giải thoát Nhưng chưa với thân cảm giác được Tâm giải thoát và an trú Như vậy Này các tỷ kheo Là hạng sa môn sen trắng Bốn Và như thế nào Này các tỷ kheo Là hạng sa môn sen hồng Ở đây Này các tỷ kheo Tỉ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc Tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt Và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát Và giết thân cảm giác được tâm giải thoát và an trú Như vậy, này các tỉ kheo là hạng sa môn sen hồng Năm Và này các tỉ kheo Như thế nào là hạng sa môn tinh luyện trong các hạng sa môn Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y ít khi không được yêu cầu nhiều lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực ít khi không được yêu cầu nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa ít khi không được yêu cầu nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh ít khi không được yêu cầu chị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào các vị này đối với chị ấy xử sự, sự với nhiều thân nghiệp khả ái với ít không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sinh từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát sinh từ gió, hay phát sinh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể, hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh, từ sự gặp gỡ các nghịch giận, hay phát sanh, từ các công kích hình lình bên ngoài giao, hay do quả dị thục của nghiệp, những số cảm thọ ấy không khởi lên nhiều, Chỉ ấy ít bị bệnh tật. đối với bốn hiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lầu hoặc Ngày trong hiện tại Với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt Và an trú vô lậu Tâm giải thoát, tuệ giải thoát Như vậy Này các tỷ kheo Là hạng sa môn tinh luyện Trong các hàng sa môn Sáu Này các tỷ kheo Nếu nói một cách chân chánh Nói về hạng sa môn tinh luyện Giữa các sa môn Thời này các tỷ kheo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 Các gì ấy đối với ta xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái Với ít thân nghiệp không khả ái Với nhiều khẩu nghiệp khả ái Với ít khẩu nghiệp không khả ái Với nhiều ý nghiệp khả ái Với ít ý, ý nghiệp không khả ái Giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái Với ít giúp đỡ không khả ái Phàm có những cành thọ nào cởi lên Phát sinh từ mật hay phát sinh từ đàm hay phát sinh từ gió hay phát sinh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết hay phát sinh từ sự gặp gỡ các nghịch vận hay phát sinh từ sự công kích thình lình bên ngoài vào hay do quả vị thuộc các nghiệp những cảm thọ ấy không khởi lên nhiều nơi ta ta ít bị bệnh tật đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú ta có được không khó khăn có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các đồ quật ngay trong hiện tại với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, nếu có nói một cách chân chánh nói về hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn, thời này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh là nói về ta là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn này các tỷ-kheo đây là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời một tám mươi tám các hạng sa môn một này các tỷ-kheo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn sa môn bất động sa môn sen trắng sa môn sen hồng sa môn tinh luyện hai và này các tỷ-kheo Thế nào là hạng sa môn bất động? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo cho đoạn diệt ba chiếc sử là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng sa môn bất động. ba và này các tỷ kheo. Thế nào là hạng sa môn sen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo sau khi đoạn diệt ba chiếc sử, Làm cho nhà bớt tham, sân, si Là bậc ngất lai like. Chỉ có một lần trở lui đời này Rồi chấm dứt khổ đau Như vậy, này các tỷ kheo Là hạng sa môn sen trắng bốn Và này các tỷ kheo Thế nào là hạng sa môn sen hồng Ở đây, này các tỷ kheo Vì tỷ kheo do đoạn diệt Năm hạ phần khiết sử Là vị bất lai like. Từ đấy nhập Niết Bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng sa môn sen hồng. năm Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn? Ở đây, này các tỷ kheo, do đoạn tận các lầu hoặc. Tỷ kheo, ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo Là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn Này các tỷ kheo Bốn hạng sa môn này có mặt xuất hiện ở đời mươi chín Các hạng sa môn Một Có bốn hạng người này Này các tỷ kheo Có mặt xuất hiện ở đời Thế nào là bốn Sa môn bất động Sa môn sen trắng Sa môn sen hồng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 thế nào là hạng sa môn sen trắng ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo có chánh tri kiến chánh định chánh trí chánh giải thoát nhưng không có an trú với thân cảm giác tám giải thoát như vậy này các tỉ kheo là hạng sa môn sen trắng bốn và này các tỉ kheo thế nào là hạng sa môn sen hồng ở đây này các tỉ kheo vì tỉ kheo có chánh tri kiến chánh giải thoát, an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này các tỷ-kheo là hạng sa môn sen hồng. Năm, và này các tỷ-kheo như thế nào là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn? ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu. này các tỷ-kheo, nếu nói một cách trơn tránh nói về hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn này các vỉa theo nói một cách chân chánh là nói về ta là hạng sa môn tinh luyện giữa các sa môn này các vỉa theo đây là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời mục chín mươi các hạng sa môn một này các vỉa theo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn Sa môn bất động Sa môn sen trắng Sa môn sen hồng Sa môn tinh luyện giữa các sa môn 2. Và này các tỷ kheo Thế nào là sa môn bất động Ở đây Này các tỷ kheo vị hữu học Ý chưa đạt được mục đích Đang sống hướng đến vô thượng an ổn Khỏi các khổ ách Như vậy Này các tỷ kheo là hạng sa môn bất động 3. Và này các tỷ kheo thế nào là hạng sanh môn sen trắng ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ quẩn đây là sắc đây là sắc tập khởi đây là sắc chấm dứt đây là họ đây là tưởng đây là các hành đây là thức đây là thức tập khởi đây là thức chấm dứt nhưng vị ấy chưa an trú Với thân cảm giác tám giải thoát